Hôm nay chuyện audio hân hạnh giới thiệu cho các bạn câu chuyện đam mỹ, người yêu bí mật của tổng tài của tác giả Dương lão. Người yêu bí mật của tổng tài Trường 1 Này, cho qua, cho qua. Trên trúc trước ra tàu điện ngầm, một cậu thanh niên tay này cầm theo tập tài liệu tay kia dô cao ly sữa đậu nành, đang trong tư thế chạy nước một 100 mét tới chạm xe. Hừ, để tại đại sắt nữ ở sắt vách. Cứ đến cuối tuần, lại cùng bạn trai lăn qua, lăn lại Biết rõ tường phòng cách âm kém Còn bắt cậu nghe miễn phí Tối hôm qua, đôi cậu nam nữ tình cảm càng mãnh liệt Trường chiếu cọt kẹt đến quá nửa đêm mới chịu dừng Tương thay cho tên hàng xóm như cậu lỗ tai, dù nghếp đầy bông cũng không đủ Như vậy, làm sao có thể ngủ đủ giấc Thực sự không thể chịu được nữa Cậu nhất định phải tiết kiệm tiền để dọn nhà Phương Thụy vừa thần mắng trong lòng Vừa tiếp tục hừng hực khí thế, tiến về phía trước. Người đi làm ngày Chủ nhật sao lạnh nhiều như vậy? Thế nào, đều không có chỗ mà chen vào. Xin lỗi, cho tôi qua một chút. Nhắm vào một khoảng còn trống, cậu vội vã từ trên cầu thang lao xuống. may a Một đoàn tàu vừa vào chạm, phương thủy tiếp tục nước rút 100 mét, muốn đem bản thân nhét vào đoàn người đông nhịp. Nhưng mà, ngay lúc cậu ra sức chạy, a thân thể bỗng nhiên khựng lại đụng phải một cây cột rồi. À, Phương Thụy vừa bị đụng lặng lẽ đưa tay sờ thử. Wa, wow, từ lúc nào ra tàu điện ngầm có cột ở bên trong? Hơn nữa bên ngoài còn bọc vải. Cái gì? Vải? Phương Thụy bỗng nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt chẳng phải cây cột nào? Rõ ràng là chân người nha. Cậu bất giác đưa theo đôi chân dài thẳng tóc trước mặt ngước lên trên. Một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Diện mặt, biểu tình, đang nhìn cậu Nhìn cậu, gọi là chừng cậu, chắc cũng không khác lắm Phương Thụy, cốt một ngụm khí lạnh Chột dạ, nhìn bộ tay trang đắt tiền của người đàn ông Từ trên xuống dưới, chảy toàn sữa đậu nành Tiếp tục chảy đến đôi giày da sang bóng dưới chân anh Phương Thụy bụng mặt, tên gì không ngớt Tại sao lại có thể như vậy? Tôi, tôi không cố ý Người nọ, diện vô biểu tình quay đầu Dường như không thấy người dưới đất kia đang chật vật. Tôi sẽ lau sạch sẽ cho anh. Phương thụy vội vàng, lấy khăn tay trong túi, chà lau từ trên xuống dưới. Cái này lau sạch rất khó, nhưng tôi có thể trả tiền giặt cho anh. Giá trị bộ Tây Trang chỉ cần nhìn là biết. Ôi Mani, cậu chỉ là một kiến thức nhỏ, làm sao có thể đề nổi anh. Vì vậy nhất định phải thiên hạ thủ vi cường. Đền tiền giặt là cũng coi như được rồi. Người đàn ông vẫn không lên tiếng. Tùy ý để bàn tay cậu bừa bãi lao trên người anh. Tiểu quỷ liều lĩnh này. Nói anh Tuấn không phải là anh Tuấn. Nói đẹp càng không hơn ai. Nhiều lắm chỉ gọi là thanh tú. khuôn mặt trắng nõn, kiểu tóc thoải mái nhẹ nhàng, cùng những viên chức. Xung quanh không khác là mấy. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, ngực anh đột nhiên cảm thấy thoải mái không lý do. Hiện tại, hai bàn tay phương Thụy vẫn đang trả lau trên bộ tay trang. Thành thật mà nói... Sự động này đã sớm thấm vào vải Căn bản là thủy mãi không xong Thế nhưng, nhìn cậu hoang mang, rối loạn Đầu quý thấp, cố gắng lau nam nhân không nói đến lời Cậu tên là gì? Người nọ đột nhìn mở miệng a, động tác trà lau của Phương Thụy chợt dừng lại Qua một lúc mới hiểu Người kia đang hỏi mình Nói Tôi là Phương Thụy Phương trong phương hướng Thụy trong điểm lành Số điện thoại của cậu Ai? Phương Thụy ngẩn đầu nhìn đôi mắt thâm khí của anh vội vàng đọc ra một dãy số hóa đơn tiền giặt anh cứ gọi cho tôi là được tôi sẽ trả tiền người nọ lấy điện thoại di động từ trong túi của mình lưu số điện thoại của phương thụy vào đồng thời gọi vào số của cậu đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong tập tài liệu mới thỏa mãn tắt máy phương thụy vừa chùi quần anh vừa len lén nhĩ môi này cho rằng cậu định quỵt nợ hay sao anh cứ yên tâm Tôi làm tại công ty ưng dương, nhất định sẽ không trốn. ưng dương, người kia như mày, tổng công ty hay là chi nhánh? Tổng công ty, tuy rằng là một viên thức nhỏ, nhưng thành tích công tác của cậu ở công ty là rất tốt. Cậu làm ở phòng nào? Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia hứng thú. Phòng 2 đang phát triển. Hừ, đã nói cậu sẽ không trốn mà. Người đàn ông gật đầu, cảm giác được bàn tay đối phương đã chuyển qua hạ thân của mình. Đầu ngón tay thon dài của Phương Thụy, trầm khăn theo từng động tác, chợt thấp, chợt cao, trong nháy mắt, anh cảm thấy hạ thể dục dịch đứng lên, chuyện như vậy trước đây chưa từng có, cho dù là em đi của Tụ Nam Lâu cũng không khiến anh có cảm giác này. Anh bất khả tư nghị nhìn Phương Thụy, thực sự không thể tin được, tại sao chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên gặp được, cũng có thể khiến mình có phản ứng cường liệt đến thế. Nhất định Là lâu lắm rồi, không có làm qua Nhất định là thế Đừng lo nữa, đã khô rồi Cảm giác hạ thể đã đứng lên Anh chậm rãi lùi về sau một bước Phương Thụy ngừng tay Nhìn từng vết sữa đậu nành trên bộ Tây trang Thật sự xin lỗi Anh lắc đầu, nói Đã làm đỡ nhiều thời gian của cậu Tạm biệt Nói xong, anh say người đi ra cửa tàu điện ngầm Phương Thụy lên ngốc Nhìn theo người đàn ông đã đi xa a, tàu đến trạm rồi Cậu bỗng nhiên dừng lại, nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nước rút, nhanh hơn tốc độ trên mặt đất, chạy ào vào trong tàu. Vừa rồi, chỉ lo giải quyết hậu quả, cậu quên mắt bản thân còn vội đi làm. hơi tiền thường của tôi. A thụy có phải ngày hôm qua lại nghe nhiệm phí của A phiến không? Trần Thiên Luân ngồi sát vách cậu, quay sang nhé mắt mấy cái. Cô thụy Trần cậu ta, tức giận nói, cậu thích thì tôi động với cậu đổi. Trần Thiên Luân... Nhìn cành mắt thâm đen của cậu, lắc đầu nói, không cần, đã sớm nói cậu, nếu không chịu nổi, thì đập tường A, lại không chịu hạ thủ. Lại còn không chịu hạ thủ nữa. Phương Thụy thàn thở, một hai lần có dùng được. Qua một thời gian, hai người kia căn bản là vô liêm sỉ. Đang đập tường thì âm thanh càng lớn, thật là tức. Vậy thì cậu dọn nhà thôi. Chị Bổng cầm cà phê tới. Nào có tiền mà dọn, Phương Thụy ai oán, ghé vào trên bàn. Tiền thuê nhà vẫn còn đến cuối năm, hơn nữa nếu dọn nhà thì tiền thì chấp cũng không được trả lại. Ở lâu như vậy còn không biết hàng xóm là ai sao? Chị Đồng cười nói, nữ nhân kia mới dọn tới một tháng. Trước kia hàng xóm còn tốt, từ khi đại sắc nữ kia đến, cơn ác mộng của cậu lại bắt đầu. Tháng này đã bị trưởng phòng cảnh cáo hai lần, toàn bộ tiền thưởng tháng này đều ngâm nước nóng rồi. Chị Đồng cùng Trần Thiên Luân đều đồng tình với cậu. Công ty bọn họ, quản lý nhân viên rất nghiêm ngặt, muộn một phút đồng hồ là cảnh cáo ngay, không thương lượng. A thị, bao nhiêu tiền lương của cậu đều đi đâu hết rồi? Rõ ràng, tiền lương ưng dương trả cho nhân viên không thất, còn có thể đi đâu đều là do em gái tôi chiến đoạt. Wow, là em gái cậu sao? Lớn lên trông rất đẹp nha. Trần Thiên Lương nhãn hình sáng lên, sắc luôn. Em gái tôi lớn lên xinh đẹp, liên quan gì đến cậu? tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những nam sinh khác quấy giày mà. Trần Thiên Luân cười hắc hắc, tiến đến bên cạnh Phương Thụy. này, cậu giới thiệu em gái cho câu cho tôi đi. nằm mơ. Phương Thụy trừng mắt, liếc Trần Thiên Luân. tuy rằng em gái cậu thích thời trang loli, lại tiêu tiền như nước, thế nhưng đó cũng là em gái duy nhất. sao có thể để đại sắc lang Trần Thiên Luân kia chúng chàm? ai? à Thụy, cậu không nên nhỏ mọn như vậy mà. Cho tôi một trăm vạn tiền bảo đảm, bảo đảm, tôi sẽ suy nghĩ. Hà thị, có cấp tiền trắng trợn vừa thôi. Trần Thiên Luân gào lên. Hừ, gần đây đúng là tôi rất thiếu tiền. Phương Thụy gật đầu, làm ra bộ dáng những cấp tiền của người ta. Sáng sớm nay, hóa đơn tiền giặt vì giữa đậu nành cũng tốn kém không ít. Vừa nghĩ tiền đó, sắc mặt Phương Thụy lập tức trở nên ảm đại. Thì Ôn ôi oh money! Tổng giám đốc sớm, nghe tiếng thang máy vang lên. Thư ký tuổi trung niên từ sau bàn công tác đứng lên, lôi hiếu diện vô biểu tình, gật đầu, sớm. Thư ký mở cửa cho anh, rồi chu đáo đưa lên một tách cà phê. đã theo phân phó của ngài, cuộc họp sẽ chỉ hoãn một giờ. Lôi hiếu nhìn đồng hồ, thấy còn 20 phút, mang hồ sơ nhân sự của ban phát triển lên cho tôi. Vâng, thư ký trong lòng nghi nghi hoặc hoặc nhưng vẫn mở rộng cửa, lui ra ngoài. Ngày hôm nay, Tổng Giám Đốc có điểm kỳ quái. Một người luôn lấy công sự làm trọng như anh, lần đầu tiên gọi điện thoại chỉ hoãn công tác. Vừa vào phòng làm việc, lại không muốn nói chuyện công việc, mà lại muốn hồ sơ của Ban Phát triển. Lẽ nào Ban Phát triển sẽ có thay đổi nhân sự sao? Tổng Giám Đốc, đây là tư liệu ngài muốn. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng thư ký tuyệt đối không hỏi vấn đề không nên hỏi. Tốt, lôi khiếu gật đầu, vừa nhất cà phê, vừa lật mở tài liệu. Ban phát triển là bộ phận trọng yếu của công ty, nhân viên đông đảo, nhưng mà người kia nói cậu là nhân viên phòng 2, lôi phiếu nhanh nhẹ, lần dồ ở các trang, không hiểu tại sao trong ngực có chút buồn thồn. Rõ ràng, cậu mới hắt vào anh, nguyên đi sữa đậu này, hơn nữa, xa nhau mới có mấy giờ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh lại có chút nhớ nhung. Phòng 2, đồng Tâm Khiết, Trần Thiên Luân, Phương Thụy, khuôn mặt thanh tú, khóe mắt cong công như trăng lưỡi liền cười mồm nhỏ, độ cười hơi nhút nhát, người này trông giống một sinh viên đại học hơn là nam nhân trưởng thành, lại nhìn vào tư liệu công tác, mới vào công ty một năm, coi như là người mới. Lôi Hiếu lấy tay tinh tế vuốt khuôn mặt người kia, trong mắt toát ra ý cười ôn nhu. A Lươn chết tiệt, đừng có kéo tôi. Lúc nghỉ trưa, Trần Thiên Lôi không ngừng lôi kéo Phương Thụy đi ăn. A Thụy, coi như thương tôi, đi cùng tôi đi mà. Trần Thiên Lôi chất tay khẩn cầu nói. Tôi không cần, đồ ở nhà hàng đó vừa khó ăn vừa đắt muốn chết. Phương Thụy không đồng ý, nhưng mà mẹ em phục vụ ở đó rất xinh. Trần Thiên Luân cười hề hề, người ta có đẹp, túi tiền của tôi cũng không cho phép. Biết rõ cậu muốn dồn tiền dọn nhà, Trần Thiên Luân còn muốn dẫn cậu đi tiêu xài phung phí. Thật là quá đáng. Tiểu Thụy Thụy, tuột một tuần một lần thôi, Trần Thiên Luân đặt tay lên vai cậu. Hơn nữa, lúc cậu đi vệ sinh, đều có tôi đi cùng má. Phương Thụy về mặt nhân nhỏ. Cậu có biết xấu khổ không mà nói thế? mình lười biến thì thôi. Nam nhân theo nam nhân vào nhà lễ sinh, không thấy kỳ quái sao? Này, các cậu không đi ăn, ở chỗ này do dự làm cái gì? Chị Đồng trêu gẹo nói. Chị Đồng, thắc luôn muốn đi ăn quán nghỉ Ân, Là cái quán ăn có mấy cô tiếp viên sinh sinh ấy. Nhưng không phải mấy cái dịch vụ mờ ám nha, chỉ là ăn về ngắm thôi. Quán đó vừa đắt, vừa ăn không no. Phương Thụy đột nhiên kiểu nạn a lại chấm cô nào rồi. Đâu có, ở đó cô nào cũng đẹp. Em còn chưa xác định được mục tiêu. Đừng nên quá phận, cẩn thận lại phải uống thuốc bổ đấy. Chị Đồng cười nói. Hừ, chị Đồng đừng có xem thường. Trần Thiên Luân này thế, nhưng trong ngoài đều dùng tốt. Đường đường là nam tử Hán. Phương Thụy hầu như bừng té xỉu. Này, làm gì có ai ở đại sảnh nói những chuyện như vậy? Đi nào. Dùng sức lôi Trần Thiên Luân ra ngoài. Tiểu thụy trị. Cậu đồng ý đi đến quán mì với tôi hả? Nhãn tình Trần Thiên Luân sáng lên. Mì mì cái đầu cậu ấy. Phương Thụy trừng mắt, đi ăn cơm sườn. Ừ, nhưng mà tôi muốn ăn ở quán đó. Để còn thuận tiện nhìn người đẹp ta. Mặc kệ cậu, Phương Thụy lại trừng mắt. Tôi muốn yên cơm, muốn nhìn mỹ nhân thì cậu tự mà đi. Không nên, một người đi ăn tịch mịch lắm. Trần Thiên Luân đau khổ. Hừ, Phương Thụy vẫn thẳng tiền đến nhà hàng cậu thường lui tới. a Thụy, chờ tôi một chút. Hai người giao dự đi ra ngoài, thang máy chuyên dụng ở đại sảnh tinh một tiếng, mở ra, thấy cửa thang máy chuyên dụng mở, rất nhiều người tự động khép miệng, cẩn cẩn, rực rực, đi qua đại sảnh. Phương Thụy và Trần Thiên Luân còn đang cười đùa, căn bản là không để ý đến vận động tĩnh bên đó. Lôi khiếu vừa từ thang máy đi ra, thì thấy bóng lưng của Phương Thụy, anh dựng lại một chút, tỉnh nghỉ quan sát, người đang kề sát vai bên cậu, quả là Phương Thụy không sai, lại nói tiếp. Công ty ưng dương, cao 70 tầng lầu, nhân viên đông đảo. Lôi Kiều không gặp qua phương thụy cũng là bình thường, nhưng từ sự kiện sữa đậu nành sáng nay mới có mấy tiếng đồng hồ, anh đã gặp người kia hai lần. Bất quá, hay nhìn bên cạnh cậu ta là ai mà lại thân mật như vậy? Lôi Kiều đứng tại chỗ, có cảm giác muốn xông đến tách hai người kia ra. Anh hoang mang nhíu mày, loại cảm giác xa lạ này, trước nay chưa từng xuất hiện trong lòng anh, đối với một người xa lạ. Lại sinh ra cảm giác, muốn độc chiến cường liệt như vậy, thực sự là gặp quỷ rồi. Tổng giám đốc, nhìn anh đứng dứng ở cửa, trợ lý nhẹ nhọc, nhẹ giọng nhắc. Hả? Lôi Hiếu lấy lại tinh thần, khôi phục lại thần tình lạnh lùng, lãnh đạm. Đi thôi, nói xong, lôi khiếu tiếp tục quốc bộ về phía trước, kéo theo trợ lý, vẻ mặt nghi hoặc ở phía sau, thực sự là bất khả tư nghị. Tổng giám đốc đại nhân trước nay, luôn anh Minh, thần võ... Lại đột nhiên ngây người ra Nhưng ở trước cửa lại không có một bóng người Trợ lý nhìn qua cửa kính Ở đại môn Lý ở ngoài, một ít nhân viên đi ra ngoài ăn trưa Cũng chẳng có gì Trợ lý chu cậu đang tìm gì vậy? Như thể có mắt ở đằng sau Hoặc như là bị đối phương Nhìn thấy tâm tư xấu hổ thành tức giận Lôi khiếu hơi tức giận Nói, không có gì chu trợ lý vội vàng lắc đầu Còn không mau lên xe Vâng, xin mời Tổng Giám Đốc Vội vàng mở cửa xe cho tổng giám đốc Chư trợ lý lặng lẽ Lau mồ hôi lạnh trên trán Ngày hôm nay, tổng giám đốc đại nhân Quả nhiên không bình thường Chương 2 A Thị, khổ cực cho cậu rồi Chuông tan tầm vừa vang lên Trần Thiên Luân thu thập mấy thứ Chuẩn bị chạy trốn Phương thụy thử dài, nói Việc của cậu đã làm xong chưa? Hôm nay tôi có hẹn đi gặp mặt nha Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi đó A Thị cậu cũng không nên thấy thần chết mà không ký chứ Trần Thiên Luân thương cảm cười hề hề này hãy chấm dứt việc đó đi mỗi tháng cậu đều đi gặp mặt ít nhất bốn lần Phương Thụy kháng nghị bởi vì tôi không giống cậu lớn lên được nữ sinh hoan ngay. cũng tại A Thụy cậu không chịu giúp tôi tôi cũng không có bạn gái vì sao phải giúp cậu A Thụy cậu nói vậy là sai rồi rõ ràng là cậu đá con nhà người ta loại con gái rượu như Tống Vũ Dung lại không muốn cậu có muốn loại nào tôi Phương Thụy nẹn lời, ai oán, úp mặt xuống bàn làm việc, là cô kia đá cậu, rõ ràng cậu là người bị hại, sao ai cũng nói cậu có phúc mà không biết hưởng. Ai nha, tôi ban cậu, tôi còn phải đi tiệm uốn tóc, cội đầu, tạm biệt. Nói xong, Trần Thiên Luân cầm lấy tất tài liệu, chạy như bay. Phương Thụy lại úp mặt xuống bàn, phiền não, gãi gãi đầu. Thế nào, Tiểu Thụy Thị Chị Đồng cầm cập ra, đứng ở trước bàn làm việc của cậu. tức giận cái gì thế? Chị đồng, đừng gọi là Tiểu Thụy Thụy, nghe như gọi chó con vậy. biết rồi, Tiểu Thụy. Chị đồng cười nói, cậu còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra cơ. Đều tại A Luân, cậu ta vứt hết việc cho em. Việc của mình thì mình làm, cũng là tại cậu quá tốt, giống như người già vậy. Dù sao mọi người cũng là đồng sự. Hơn nữa, dù về nhà cũng không có việc gì làm. Chị đồng lắc đầu, chị nói không nghe, sau đó sẽ biết. Chị đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Phương Thụy vẫn đang tăng ca đến hơn 9 giờ đêm, cả tòa nhà lớn đều vắng vẻ. À, cậu Phương còn chưa về sao? Chú bảo vệ ở ngoài cửa, nói. Nga, chú Hoàng, cháu về đây. Phương Thụy thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính. Đừng nên làm việc quá sức. Chú Hoàng nhìn cậu, tắt đèn ở tầng trệt, rồi cùng cậu đi đến thang máy. Cậu Phương xuống trước, tôi đi kiểm tra một lúc. Chú cũng rất cực khổ mà, hôm nào chúng ta cùng nhau uống một chén. Đâu có đâu. Chú Hoàng cười, đôi mắt nhêu lại, tôi có nhiều thời gian mà, không giống các cậu, làm việc lớn. Tầng của Tổng Giám Đốc bây giờ vẫn sáng đèn, hàng năm, đều trong top 10 của Tổng Công ty, không cố gắng là không được đâu. Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần tôi kể, mình làm ở Ưng Dương, đều đắc ý rào rạt. Đắc ý rào rạt, không nên dùng như thế. Phương Thụy nhìn chú bảo vệ, cười đến mặt nửa hoa, cười, cũng tuyệt cười. a, thang máy đến rồi, tạm biệt chú. Tạm biệt. Ra khỏi thang máy, đại sảnh vắng vẻ thật dọa người, chỉ nghe tiếng dày ra cục cục trên sàn nhà. Cần gì phải làm đại sảnh lớn thế này, buổi tối đúng là dọa người mà. Tuy rằng, đến bật sáng trưng, nhưng mà vẫn hơi sợ, Phương Thụy vội vã rời khỏi cả nhà. Lúc bị gió thổi qua, mới cảm thấy lạnh, đã nói không nên giúp A Luân làm nốt việc, trời lạnh như thế, hơn nữa cậu còn chưa ăn cơm tối. Tối ra tàu điện ngầm, không hiểu vì sao cậu có chút trột dạ tư đậu này tiên sinh sáng nay sẽ không đột nhiên xuất hiện trước. Phương Thụy có chút lo lắng bất an, không ngờ, mãi cho đến khi ra khỏi ra, chẳng có người thèm biết cậu lấy một cái. Phương Thụy không khỏi thở vào nhẹ nhõm, có một cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ ở đó không xa. Phương Thụy quyết định, phải nhét đầy cái bụng rồi mới về nhà. Trong nhà hình như chỉ có mì ăn liền, cậu không muốn nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy. Chỉ mong đêm nay, đại sắc nữ kia không nên sát tính quá mới tốt. Vừa nhớ kỹ trong lòng, Phương Thụy để cửa bước vào Mùi thức ăn thơm phúc, xông vào mũi Cảm giác bụng càng thêm đói Cậu muốn ăn gì? Muốn ăn cơm gà thật ngon Phương Thụy đói đến hai mắt phát sáng lúc quang Nhìn chăm chăm, nhân viên trực ở quầy hàng nói Cơm gà Nga, hảo hảo, cậu thanh niên trực quầy Đi ánh mắt dữ tợn của cậu làm cho giật mình Chờ một chút, có ngay Cơm rất được mang ra nhanh chóng Phương Thụy mang đến chỗ ngồi của cậu Ở gần cửa sổ, thẳng đến khi cơm trắng nóng hổi trượt vào thực quản, cậu mới thoải mái thở dài, tận lúc Phương Thụy đang lúng búng một ngụm cơm trắng, một ngụm thịt gà, một bóng người cao ngất điền đi qua cửa sổ, Phương Thụy ngừng ngai, trong lòng nghi hoặc, hoặc ngây gàng sâu. Cái bóng lưng này, hình ảnh nữa, chính là sữa đậu nành tiên sinh sáng nay, tuy rằng quần áo này, người khác khác với sữa đậu nành tiên sinh, Phương Thụy suy nghĩ, tất nhiên là khác rồi. Xem ra sữa đậu nành tiên sinh không lên tàu mà bước nhanh ra khỏi ra, để về, thay quần áo. Đến bản thân cậu cũng suýt trễ giờ làm, không biết sữa đậu nành tiên sinh có bị cậu làm phiền không. tưởng nghĩ đến đó, Phương Thụy lại càng thêm hổ thệ. Đêm nay, sát tách không có tiếng bán rừng gọt kẹt, thế nhưng Phương Thụy vẫn ngủ không ngon. Bởi vì cậu lượt qua lượt lại, lo lắng liệu đối phương có đi làm muộn hay không, hoặc đi đưa hóa đơn tiền giặt, anh sẽ lấy giá cao. Bởi vì cậu làm lỡ công tác của anh cơ mà Bởi vì thiếu ngủ Phương Thủy mang theo đôi mắt gấu mèo Lờ đờ vào ga tàu điện ngầm Lúc đi vào Cậu lén lén nhìn xung quanh Hôm nay Nhìn vạn lần không nên đụng phải sữa độ ngành tiên sinh nữa nha Còn chưa tới ngày phát lương Tiền trong tài khoản của cậu Cũng không còn nhiều lắm Thù may quá Mắt thấy đoàn tàu sắp vào ga Sữa độ ngành tiên sinh vẫn không xuất hiện Phương Thủy nhẹ nhõm Thở vào cái gì may Thanh âm từ từ chầm thấp, đột vang lên bên tai cậu, vai bị vỗ một cái. Hả? Phương Thụy vội vã xoay người, góc người cao lớn của sư đậu nành tiên sinh ngay lập tức đập vào cậu. Đậu, sư đậu nành tiên sinh. Tôi. Trên mặt anh có chút ngoài ý muốn, tưởng như đối với cách xưng khô của cậu không dám tùy tiện gật bừa. Tôi họ lôi, gọi là lôi hiếu. Lôi hiếu. Phương Thụy lặp lại một lần nữa, nghĩ tên này nghe có chút quen tai, lôi hiếu gật đầu. Cậu đến công ty sao? Đúng vậy, hôm qua không gây phiền phức cho anh chứ. Được rồi, lôi khiếu hít vào vai cậu, để lên tàu. Bên mau, nếu không sẽ bị muộn. Cho tới bây giờ, chưa từng được ai quan tâm, chiều cố như vậy. Phương Thụy hơi đỏ mặt, hai người theo dòng người, chen vào bên trong. Thân thể cao lớn của lôi khiếu, hộ vệ ở đằng sau cậu. Trước nay cậu đều tự do, cho mình là một người đàn ông. Lần đầu tiên, Phương Thụy có cảm giác được người khác bảo vệ hừ tất cả mọi người đều là đàn ông chỉ là giữa độ ngành tiên sinh cao hơn một chút thân thể cũng rắn chắc một chút cũng không phải anh ta mạnh mẽ hơn phương thụy ở trong lòng tự an ủi bản thân trên tàu toàn người là người mùi rất tạp phương thụy không tự nhiên cuột khít mũi thân thể nhích lại gần lôi hiếu cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau cậu mới ý thức được sự chênh lệch chiều cao giữa hai người cậu luôn tự xưng là người cao không thấp Na chỉ tới cầm sữa đậu nành tiên sinh Người này ăn gì để lớn na Phương Thụy thấp giọng lầm bẩm Hả? Thấy miệng cậu mất máy Lôi khiếu không tự chủ được cúi đầu, thoảng qua mũi Mùi nước hoa nhẹ nhẹ Độc tác, cúi đầu của anh Vô tình gây cho cậu một loại áp lực vô hình Phương Thụy đỏ mặt Nhìn anh đột ngột tới gần Thì không biết phải làm sao Tiểu Thụy, a lôi lôi Hai người bọn họ đã quên đến mức đó sao Có thể xưng hô thân mật như vậy Lôi khiếu Trong mắt anh toát ra ý cười, Phương Thụy càng khốn nỗi. Trước mặt người kia mà câu nệ như vậy, khiến cậu âm thần, ảo não. Anh, anh sao lại đi tàu điện ngầm? Cậu không dám đoán mò nghề nghiệp của lôi Hiếu thế như người này cùng với tàu điện ngầm nhìn thế nào cũng không hợp nhau. Nhìn đi, nhìn lại, anh tuyệt đối là nam nhân xuất sắc nhất hiện tại có mặt trên tàu điện ngầm. Hơn nữa, quần áo anh mặc vô cùng sang trọng, logo trên cặp táp cũng rất sang trọng. Người như vậy, nhìn thế nào cũng là người đứng đầu một công ty lớn, tại sao lại đi tàu điện ngầm? Lôi khiếu không trả lời, lại nhìn xung quanh, càng đưa phương thụy hô vệ trong góc. Ngày hôm qua, anh tầm huyết dâng trào, lần đầu tiên đi tàu điện ngầm. Kết quả vừa vào trạm, đã bị tiểu quỷ liều lĩnh này, đạt cho một thân toàn giữa đậu nành. xuất nguồn bất lợi, Lại ra kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở đài bắc của anh sẽ kết thúc tại đây. Nhưng sáng sớm hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào? Lôi khiếu vẫn hướng ra, vẫn hướng ra tàu đi tới, vừa nghĩ đến lão vương tài xế, mắt mở lớn nhìn mình đi vào ga tàu điện ngầm, lôi khiếu không khỏi nhếch khóe miệng. trên ra lần này đã khiến lão vương bị kinh hác rồi, lúc anh cười, trông rất đẹp trai, thấy lôi khiếu mỉm cười, từng đường nét trên mặt đều lộ vẻ nhu hòa, hương thụy mê muội nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trầm chầm, chầm nói. Vậy sao? Lôi khiếu mỉm cười, anh bình thường rất ít cười. Mọi người sau lưng đều gọi anh là băng sơn tổng tài, thế nhưng đối với Phương Thụy, dường như lôi khiếu, không thể trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh bình thường nên cười nhiều một chút, Phương Thụy cúi đầu xấu hổ. Người này vừa nhìn đã biết là người có quyền lực, hơn nữa cũng không thích cười. Cậu cảm thấy lời mình vừa nói ra thật đột ngột. Khi thấy anh không trả lời thì cuống quyết nói, anh đừng giận, tôi tùy tiện nói một chút thôi. Tôi không tức giận cũng sẽ không nổi giận với cậu. Chẳng biết vì sao, khi thấy thần tình kinh hoàng của Phương Thụy, nên anh không tự, tự chủ được nói ra những lời này. Lôi khiếu nhíu nhíu mày, đại tình cảm xa lạ này, từ sau khi gặp qua Phương Thụy, anh đã làm nhiều chuyện trước giờ, chưa bao giờ làm qua. Nhìn thấy Phương Thụy, anh liền anh muốn cười, nhìn cậu nhíu mày thì có cảm giác muốn yêu thương, yêu thương. Lôi khiếu, anh cũng có cảm giác này sao? Còn nói anh không tức giận, nhú mày nhanh như đến vậy, rất xấu. Phương Thụy dùng tay, ngu ngu nghi tâm đang nhíu chặt của anh. Đến lúc cậu ý thức được bản thân đang làm gì, thì đầu ngón tay vẫn đang dừng lại trên trán lôi khiếu. Ô oh my god, mình đang làm gì vậy? Phương Thụy vội vã ruột tay về, bố rối, quay đi, không dám đối mặt với lôi khiếu. ách xin lỗi, tôi không phải cố ý, cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Tôi, nghe cậu lợn xộn giải thích. Ánh mắt lôi hiếu trở nên đặc biệt nhu hòa. Không cần khẩn trương như vậy, tôi không tức giận. Thật chứ, cậu vẫn không dám quay đầu lại. Thật, hai tay nắm bờ vai Phương Thụy, lôi hiếu xoay người, cậu đối mặt với anh. Tiểu Thụy, tôi thực sự không tức giận. Thậm chí còn thích những thứ động chạm của cậu. Có điều, anh còn chưa tới mức, không biết xấu hổ, nói ra những lời này. Chỉ một động chạm như vậy có thể khiến người kia như con thỏ con bị kinh hãi nếu như lúc này nói anh muốn đem cậu ôm muốn đem cậu ôm vô lầm không phải cậu sẽ chấn kinh đến mức chạy trốn sao đoàn tàu chậm rãi dừng tại sân ga không khí giữa hai người cũng bị ánh sáng chói lòa của nhà ga đánh vỡ đến rồi phương Thụy nhỏ giọng nói lôi khiếu gật đầu cậu tống cậu từ trong tàu đi ra tôi đi bên cửa trái còn anh tuy rằng chỉ còn một đoạn đường rất ngắn nữa thế nhưng trong ngực có điểm không muốn Phương Thụy có chút quyền luyến nhìn lôi khiếu, tôi cũng tiện đường đó. Tâm tình ảm đạm của Phương Thụy ngay lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cả hai hòa vào dòng người, đi tới cửa ra. Bởi vì phải chen trúc, thi thoảng lôi khiếu dùng cánh tay mạnh mẽ, che chở cho cậu. Tuy rằng có chút không tự nhiên, nhưng trong lòng Phương Thụy lại cảm thấy vui vẻ. Anh làm việc ở gần đây sao? Lôi Hiếu trầm mặc ngật đầu. Công ty ở đâu? Anh suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời giấu sự thật đền đáp ngay cạnh công ty cậu. Như vậy sao? Sau này tôi có thể gặp anh thường xuyên hơn. Nghĩ tới đây, Phương Thụy cười đến rất hài lòng. Đúng vậy, chúng ta có thể làm bạn, thực sự được sao? Phương Thụy cúi đầu, không dám nhìn. Anh dường như rất bận rộn. Dù bận, tôi cũng phu... Dù bận, tôi cũng muốn về nhà mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới đầu phố. Đường sao mà ngắn, nhanh như vậy đã tới rồi. Phương Thụy có chút mất mát. Như vậy, hẹn gặp lại Hẹn gặp lại, lôi khiếu vẫy vẫy tay Tôi đợi hóa đơn tiền giặt của anh nha Cười tươi nhìn anh Phương Thụy vội vã, chạy qua vạch ngựa vần Qua, không nói kia Thể không rõ ràng, tôi chờ hóa đơn của anh ngày từ sống, tôi chờ anh nha Xấu hổ quá Chương 3 Qua, thật lạ lùng nha, A Thụy hôm nay không đi muộn A Lơn xích tiệt, cậu dám trù tôi đi muộn Phương Thụy làm bộ muốn đánh Đại hiệp tha mạng Trần Thiên Luân xin tha, tôi với cậu là anh ấy tốt mà, cuối cùng đại sát thứ kia cũng bông tha cậu rồi à? Nói linh tinh, tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì hết. Nha, Trần Thiên Luân nháy mắt một cái, trộm cười, nói, tôi đâu có nói hai người có quan hệ không minh bạch. Cậu còn dám nói, Hương Thụy liếc mắt, tiền tăng ca hôm qua đâu? Qua, wow, Thụy thật độc ác, củng lắm, tôi giúp cậu làm một đêm là được rồi, sao cậu lại nợ tính toán với anh em như thế? Anh em cũng phải tính toán Mà cậu là gì của tôi A Thụy cậu không nên như vậy Buổi tối tôi mời cậu đi ăn mà Trần Thiên Luân lấy lòng nói muốn dùng đồ ăn mua chuộc tôi sao Vậy cậu muốn thế nào Lần sau đi gặp mặt Tôi dẫn cậu đi nhé Trần Thiên Luân vỗ ngực bảo đảm Tôi không cần Phương Thụy lắc đầu Mời ăn không muốn Tôi đi gặp mặt cũng không cần Cậu sẽ xuất ra là hòa thượng với chứ? A Luân chết thiệt Này, tôi cho cậu đi làm hạt thượng ngay bây giờ đây. Phương Thị xoa xoa tay, nói chuyện gì vui vậy? Trường phòng đi tới. chào buổi sáng trường phòng, hai người đồng loạt đứng lên. Không cần khách sáo, định thiếu ngạn, nhìn Phương Thị cười nói. Lần trước cậu làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Vâng, cảm ơn trường phòng đã giúp đỡ, Phương Thị nói. Đã nói là đừng khách sáo mà. Đinh thiếu ngạn khoát khoát tay, lúc nãy đang nói chuyện gì, ai mà đi gặp mặt. Là ai đó, hôm qua đi gặp mặt thất bại còn muốn kéo tôi đi cùng? ô, đinh thiếu ngạn nhúm mày, phương thị cũng không có bạn gái. vâng, phương thị cùng trần thiên lôi nhìn nhau cười trộm. thế nào, trưởng phòng cũng muốn đi gặp mà sao? có gì không thể chứ? đinh thiếu ngạn nhún nhún vai cười nói, tôi cũng đang một mình cô đơn, vì sao không thể đi? hai người trước mắt đẩy ra tư thế của anh em tốt. hiểu rồi, chỉ có đàn ông độc thân mới hiểu rõ nỗi khổ của nhau. lần sau chúng ta cùng đi là được rồi. Vậy liền sau nhiều hai người giúp đỡ? Đinh Thiếu Ngạn nhảy mắt, xoay người trở về chỗ cũ. Này, A Luân, cậu nói xem, trưởng phòng có đúng là muốn đi gặp mặt không? Chờ Đinh Thiếu Ngạn đi xa, hai người thì thầm nói. Uhm, trưởng phòng đẹp trai, lịch thiệp, không giống như người chỉ có bạn gái nha. Điều tình vừa nãy cũng không giống như làm bộ. Thành thật mà nói, trưởng phòng đích thực là người nổi bật nhất trong phòng của cậu. Người lớn lên nhã nhận anh Tuấn, lại tốt nghiệp trường đại học uy tín. Cậu và A Luân làm việc đã một năm nay, vẫn là tiến chức nhỏ, còn Đinh Thiếu Ngạn đã leo đến vị trí trưởng phòng. Với năng lực của Đinh Thiếu Ngạn, làm đến cấp quản lý cũng không sai. Thật khó hiểu, Trần Thiên Luân vứt cầm suy tư. hay cậu không nên qua dân nhiều như vậy, chỉ cần lần sau cậu đi gặp mặt thì đưa trồng phòng đi là tốt rồi. Cậu không đi à? Thôi vì sao lại phải đi? Hương Thị nhíu mi, Vừa nói là cùng đi với tôi mà. Này, cậu nói tôi đi là cướp mất cơ hội làm quen của cậu còn gì. Tôi đi làm chi cho mất mặt. Dù sao trưởng phòng cũng bắt mắt hơn cậu, tôi sợ cái gì. Trần Thiên Luân bày ra từ thế lận chết không sợ nước sôi. Phương Thụy đập bút lên đầu cậu ta. Hừ, cậu đừng có quá đáng nhá. quá đáng cái gì? Chị Đồng quay sang hỏi. Đang nói à luôn đó. Phương Thụy một bên gõ máy tính, một bên hừ hừ nói. Đầu tiên là không đưa em đi ngập mặt. Nói là em cướp hết cơ hội làm quen của cậu ta. Bây giờ nghe nói trưởng phòng cũng muốn đi, lại nói là muốn đưa em đi, để cậu ta phô trường thành thế. Quản nhiên rất quá đáng nha, chị Đồng cười nói. Nói rất đúng, cậu ta quá đáng như thế, chị giới thiệu cho em vài cô là được rồi. Wow, không thể nào, chị Đồng thật bất công. trần thiên luân phản đối. Rõ ràng, chỉ có em quan tâm đến nữ giới. Chị nhìn xem, a Thụy, trên chán cậu ta có dán bị lãnh cảm rồi đó. Này, nói bệnh gì đó à? Phương Thụy thiện quá, thành giận. Vốn là vậy mà, cậu nhìn xem, buổi tối nếu không tăng ca cũng chỉ về nhà xem tivi. Cuộc sống cũng cần phải phóng túng một chút, hẹn hò của mấy cô gái dịu dàng, nhã nhãn, không phải thú vị hơn sao. Tôi không có tiền. Phương Thụy phiền muộn nói. Viện cớ, tôi cũng không có tiền, nhưng vẫn đi hẹn hò đấy thôi. Tôi đâu có mặt dày như cậu, Phương Thụy ở trong lòng oán niệm. Thấy chưa, không nói lại được gì. Trần Thiên Lân đắc y nói. Đúng đó, tiểu thụy. Tổng tán thành, gật gật đầu, sinh hoạt của cậu quá gỏ bó, phải mở rộng quan hệ xã giao một chút, quay biết nhiều cô gái cũng không sao. Chị Đồng, Phương Thụy phản đối, nói, em mới chia tay bạn gái không lâu. Cậu không nên bị rắn cắn một lần mà đậm sợ như thế, bạn gái cũ không thích hợp, không có nghĩa là tất cả các cô gái này đều không thích hợp. Tóm lại là hiện tại tôi không có tâm tình, hừ, tâm tình không tốt cũng ngừng lâu quá nha, Trần Thiên Luân cười siêu nói ai cần cậu lo, phương thị chừng mắt liếc trần thiên luân làm chuyện của cậu đi. lúc nghỉ trưa trần thiên luân đến cửa hàng gần đó mua mấy thứ, khó có được một lúc không có người ồn ào ở bên cạnh. phương thị mang đồ ăn đến vườn hoa của công ty nghỉ ngơi. tuy công ty quản lý nhân viên rất nghiêm ngặt, nhưng ở phương diện phúc lợi thì rất tốt. hơn nửa diện tích không gian ở tầng 20 được làm thành một vườn hoa với rất nhiều cây xanh, còn có một thác nước nhân tạo. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, nhân viên có thể đến đây thư giãn, trải tỏa áp lực công việc. Nơi Phương Thụy làm việc là tầng 22, vì vậy cậu trở thành khách quen ở hoa viên. Thậm chí cậu còn tìm được một không gian bí mật nho nhỏ giữa một vùng cây cỏ xanh um tươi tốt. chỗ này cách thác nước không xa, bí mật ẩn đằng sau mấy bụi cây bao quanh rủ xuống. rất nhiều người bị bụi cây ngăn trở, căn bản là không ai muốn đi tiếp xem đằng sau nó là cái gì. Tuy rằng nằm giữa hoa viên, nhưng là một nơi nghỉ nơi vô cùng bí mật. Phương Thụy thoải mái ngồi xuống, một ngụm đồ ăn, một ngụm nước canh thưởng thức bữa trưa. Qua, Tổng Giám Đốc vừa được bầu là một trong 10 người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan đó. Thật sao? Ở đâu? Nhìn, đây này, nhìn xem. Chiếm chọn một trang báo rồi đây này. Ảnh chụp chẳng rõ gì, Tổng Giám Đốc đẹp trai hơn vậy nhiều. Không rõ mới tốt, như vậy nữ nhân bên ngài sẽ không mơ ước, tưởng vọng đến Tổng Giám Đốc. Còn nói bên ngoài gì nữa, nhân viên trong công ty có thể nhìn thấy anh ấy cũng không nhiều. Không phải chứ, hàng tuần đều có một cuộc họp các quản lý còn gì. Tôi nghĩ chúng ta có hy vọng được làm quản lý sao? Tính ra thì phó quản lý Hoàng ở phòng quan hệ khách hàng tương đối có hy vọng nhỉ? hừ đừng nói nữa, hơn nữa cô ta cũng chỉ là phó quản lý thôi. nhưng nhưng tôi nghe nói cuối tuần rồi cô ta cùng tổng giám đốc đi ăn cơm đấy. Wow, có thể đi ăn cùng tổng giám đốc sao? Hảo lãng mạn. Lãng mạn cái đầu cô ấy. Nghe nói chỉ là ăn tối bàn chuyện công sự thôi Mặc kệ là việc công hay việc tư Có thể đi cùng tổng giám đốc Là hạnh phúc lắm rồi Này đừng có hao sắc thế chứ Vương Thị trợn mắt Những người này vừa nghe tin tức về tổng giám đốc Tại tới nơi bình yên trao luận Chào đổi một phen. Cũng không thể quan tâm đến người khác có nghe thấy Khó chịu như thế nào Tổng giám đốc kia có thể là ai Tuy rằng tại bữa tiệc cuối năm của công ty Cậu có thể nhìn từ xa Nhưng lúc đó chỉ lo ăn thật nhiều Căn bản là chẳng nhiều kỹ mặt mỗi tổng giám đốc trông ra làm sao cả. Nói như vậy, nhân viên như cậu thật thất trách nha. a Luân, cậu có ảnh của tổng giám đốc không? Trần Thiên Luân lắc đầu. Làm sao có được? Tôi đâu có gả cho anh ta. Phụt! Phương Thụy bị sạc cà phê. Cậu nói gì? Ai muốn gả cậu cho tổng giám đốc? Nếu thế, theo sự ảnh chụp của tổng giám đốc làm gì? ai, tôi không có ý đó. Phương Thụy vội vàng xua tay là nhân viên cho công ty ưng Dương, chúng ta cũng phải quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ. Hừ, không phải cậu thần yêu tổng giám đốc đấy chứ? Trần Thiên Luân nháy mắt mấy cái. Thảo nào cậu không có hứng thú với phụ nữ. A Luân chết tiệt, lại nói bệnh bạ cái gì đấy? Tôi không biết bộ dáng tổng giám đốc thế nào thì không thể nói được một chút. Đương được. nhiên là có thể, nhưng mà có liên quan gì đến chúng ta đâu? Dù sao quyết định tiền lương là quản lý, tổng giám đốc không quản mấy cái này. A Luân, cậu quá hiện thực hiện thực thì mới có cơm ăn. Trần Thiên Luân vỗ vỗ vai cậu, cười hề hề nói, à thị, cậu xem chiếc vòng cổ tôi mới mua này thế nào? Nói xong, Trần Thiên Luân nhìn xung quanh, mở ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Phương Thụy liếc mắt, không hứng thú, nói, um, rất đẹp. Này, đừng còn nói lấy lệ thế. Trần Thiên Luân lấy kiểu tay tốc cậu, đây chính là quà tôi định tặng bạn gái. Cậu nhìn xem, là quà cho tay à? Không phải, là quà để tỏ tình. Không phải cậu gặp mặt thất bại sao? Nhưng mà cửa hàng đó đang giảm giá đặc biệt. Tôi cứ mua trước sự phòng. Cậu cũng lo xa quá đấy. Phương thị vô lực. Cái này gọi là lo xa sao? Trần Thiên Luân đắc ý. Bảo cậu học 2-3 chiêu thì không học. Đến khi bạn gái chạy mất mới gối hận. Không phải đã muộn sao? Tôi và Tổng Vũ Dung chia tay không phải vì nguyên nhân này. Vậy thì vì sao? Tôi nói cho cậu biết. Nữ nhân đòi chia tay nam nhân đều vì hai nguyên nhân chính. Là gì? Thứ nhất nhu cầu vật chất không được thỏa mãn. Thứ hai, nhu cầu không được như ý." Trần Thiên Luân nhíu mắt nói, "Cậu nói không phải do vật chất, như vậy A Thị có phải phải phương diện kia cậu không được?" "Này, Trần Thiên Luân, trong đầu cậu sao lại toàn phí liệu thế hả?" "Không phải phí liệu, nam nữ hôn ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Chúng tôi không phải việc đó." Phương Thị nhăn nhó nói, được rồi, tôi hiểu." Trần Thiên Luân thấy nét mặt cậu thay đổi, vội vàng hòa giải, cậu nói không phải thì không phải. Hừ, cậu còn nói, rồi không nói không nói. Hai người lẽ đang nói chuyện gì vậy? Chị Đồng ngó đầu sang nhắc nhở, làm việc đi. Trần Thiên Luân ngoan ngoãn, người về bàn mình. Phương Thụy khẽ khẽ thở dài, nói đến bạn gái cũ của Phương Thụy, quả thực là một những nhân, hai người yêu nhau từ lúc Phương Thụy học năm thứ tư, thậm chí lúc Phương Thụy tham gia quân ngũ hai năm cũng không thể thay đổi. Cứ thế duy trì tình cảm tốt đẹp. Thế nhưng, không ngờ, sau khi Phương Thụy đi làm khoảng nửa năm, thì Tống vũ Dung nói muốn chia tay cậu. Vì sao? Phương Thụy nhớ lại thần tình kinh ngạc của mình lúc đó. a Thị, anh yêu em sao? Tống vũ Dung sắc mặt đi thương. Tất nhiên là anh yêu em. Sao lại hỏi điều đương như vậy? Không yêu mà lại gắn bó suốt ba năm mà. Hiện tại, vì muốn kết hôn với cô mà cậu rất cố gắng làm việc. Tống vũ Dung lắc đầu ai oán nói. Vậy tại sao em không cảm giác được điều đó Phương Thụy trong ngáy mắt Kinh ngạc như bị sét đánh Không cảm giác được Những việc bạn trai nhìn làm cậu đã đều làm Như tặng hoa, từng đợi bạn gái dưới lầu Thậm chí mạo hiểm bất chấp mưa to trình diễn một màn tặng quà ấm áp Nói chung, những việc nam sinh khác có thể Cậu đã làm không ít Vì sao em nghĩ anh không yêu em Phương Thụy hỏi Tống Vũ Xuân trầm trừ một lúc Vì sao yêu nhau suốt 3 năm Anh cũng không bao giờ chạm vào em mỗi lần hôn đều là chuồng chuồn lướt nước. An, cái này, Phương Thụy nhẹ lời vì anh quý trọng em. thật sao? Tống Vũ Dung lãnh đạm cười. thực sự là vì nguyên nhân này sao? Phương Thụy rơi vào trầm tư. cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng đồng nghiệp luôn giả cho cậu về với vấn đề khiêu dân, rồi còn nói chuyện cậu với bạn gái. thế nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ muốn chạm vào người Tống Vũ Dung. A Thụy, anh không hề yêu em. vì chuyện này nên em nghĩ vậy. Để giờ chúng ta cùng làm là được rồi Phương Thụy nói Không phải Tống Vũ Dung nói Em thừa nhận Ba năm nay Em rất tốt với em Ngày kỷ niệm nào cũng không quên Nhưng mà Anh không cảm thấy Cách nhìn yêu rất giống như kịch bản tình yêu trên phim sao Nghe những lời này Chán Phương Thụy tóc ngồ hôi lạnh Làm sao Tống Vũ Dung biết Cậu dựa theo tình yêu bách khoa toàn thư mà làm theo a Thụy Em rất mệt mỏi Tống Vũ Dung thử dài Trước đây là em theo đuổi anh Bây giờ, hãy để em kết thúc mối quan hệ này. Tạm biệt. Này, Tống Vũ Dung, nhìn theo lưng người yêu chạy vội đi, Phương Thụy vô lực, tên liệt lã xuống ghế. Vì sao lại như vậy? Vì nhớ lại chuyện quá khứ mà thầy chán nản, Phương Thụy lần này không có lòng giúp Trần Thiên Luân tăng ca, mà sớm đã thu dọn mọi thứ, bước nhanh tới ga tàu điện ngầm. Trước năm, quả nhiên ngày hôm sau, Phương Thụy gặp lôi khiếu ở ga tàu điện ngầm. Cậu nhanh chân bước tới. Hoàn toàn quên mất lời thề, có chết cũng không đi tàu điện ngầm của mình mới hôm qua. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Lôi Khiếu nguyện cười gật đầu. Cậu ăn sáng trước. Phương Thụy trong tay, sách theo bánh trứng, có chút ngượng ngùng. Ăn rồi, Lôi Hiếu cầm lấy cắt táp cho cậu. Tôi cầm cũng được má. Phương Thụy ngượng ngùng nói, tôi giúp cậu cầm, mau ăn đi. Phương Thụy thấy trong lòng có chút ngọt, cẩn thận, cắn một miếng bánh trứng. Sáng cậu ăn gì? Sandwich với cà phê, Lôi Hiếu nói ngắn gọn. Mỗi ngày anh đều tự làm bữa sáng sao? Phương Thụy vừa ăn vừa hỏi. Ừ, nếu có thời gian, tôi đều tự làm. Wow, thật lợi hại. Phương Thụy tán thưởng nhìn anh. Còn tôi, điền dán trứng cũng chẳng xong. Không sao, hôm nào tôi làm cho cậu ăn. Lôi Khiếu lấy khăn tay giúp cậu lo miệng. Phương Thụy cả người đều chẳng váng, Quên luôn cả nốt bánh trong miệng. Cái gì? Hôm nào? Làm cho tôi ăn sao? Cậu có trước mơ hồ, ngay cả lôi khiếu cũng thúc cậu lên tàu, cũng cậu cũng thấy khó hiểu. Chờ Phương Thụy lấy lại tinh thần, Từ tàu đã bắt đầu khởi hành, lôi khiếu lại tiếp tục chơi chở cho cậu như ngày hôm qua. Cả khoang tàu chất ních, toàn người, đột nhiên trở nhiên không hề đáng ghét. Đơn giản vì lúc này, cậu được người kia cẩn thận, che chở, rất yên tâm. Cảm ơn, Phương Thụy nhỏ giọng, Cảm ơn cái gì? rõ ràng tiếng Phương Thụy nói sau khi tiếng mỗi kêu không to hơn bao nhiêu, Lôi Kiều vẫn nghe được. Anh cúi xuống đỉnh đầu đối phương dò hỏi. Được Thụy? Không có gì. Phương Thụy vội vàng lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ được đi đầu điện ngầm với anh rất vui. Lôi Kiều xoa đầu cậu không nói gì, chỉ là trong mắt giàn đề nhu tình. Khi đến trạm, như thường lệ, Phương Thụy đi trước, Lôi Kiều chăm chú nhìn bóng lưng cậu bước vào công ty, rồi mới chậm rãi đi vào. Chào buổi sáng, Tổng giám đốc. Thư ký xoay người chào anh. Chào buổi sáng. Hãy gật đầu, lôi khiếu bước vào văn phòng. Buổi sáng có hội hội nghị thường kỳ với các quản lý. Buổi chiều, ngài sẽ bay sang Mỹ để đàm phán với các tập đoàn Smith. Tư liệu đã giao cho trợ lý Chu. Xin hỏi, ngài có phân phó gì không? Không có, anh ra ngoài đi. lôi khiếu nhu nhu tâm ni. Sáng sớm, chỉ lo ra ca tàu chờ Phương Thị. Thiếu chút nữa, anh quên chuyện chiều nay phải bay sang Mỹ đàm phán. Có nên nói cho cậu không? Thì rằng, tối hôm qua, hai người có nhắn tin, nhưng hình như đó là do Phương Thị khách sáo với anh. Tổng giám đốc đại nhân, vốn luôn anh Minh, quyết đoán đột ngột, gặp phải vấn đề nan giải, suy nghĩ một lúc, điện thoại nội bộ sáng lên. Tổng giám đốc, trợ lý Chu đến rồi. Để cậu ta vào. tôi khiếu ho nhẹ một tiếng, mí mắt, phục hồi thần sắc lạnh lùng như thường lệ. Tổng giám đốc, tôi mời phó quản lý hoang của phòng quan hệ khách hàng của nói qua. Trong mắt giai đoạn của một kế hoạch phát triển đã sắp hoàn thành, lần đầm phán này, bên ta chính ưu thế tuyệt đối. Ờ, đôi khiếu cất đầu tự tin là chuyện tốt nhưng cũng không được lơ là. Trợ lý Chu nghiêm túc. Vâng, tư liệu chuẩn bị xong chưa, còn thiếu gì không? Chu trợ lý thận trọng nói, đều chuẩn bị tốt cả, tùy thời cơ có thể xuất phát. Được rồi, đây giờ chiều ra sân bay. Vâng, Chu trợ lý không người, cúi chào anh rồi ra ngoài. Phòng làm việc, lần thứ hai trở nên vắng vẻ, lôi Hiếu khe khẽ thử dài, tình cảm xa lạ khiến lòng anh rung động, thậm chí chỉ cần nhìn từ trên lầu thấy Phương Thụy cũng trở nên kích động. Điện thoại mở lại đóng, đóng lại mở, cho đến khi thân máy nóng bừng lên, anh vẫn đắn đo, không biết có nên nhắn tin cho Phương Thụy hay không. Công việc bận rộn, không cho lôi khiếu thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn từng kiện công văn đặt trên bàn, anh thích sâu quyết định chuyên tâm công tác. Mình đi hai ngày, chắc cũng không có gì đâu. Buổi tối tan tầm, Phương Định đi mà như nhìn ra khỏi công ty. Từ lúc ra khỏi công ty, cậu hết nhìn đông, lại nhìn tây, nhưng cho đến lúc tới ra tàu điện ngầm, cũng không thấy bóng dáng quanh thuộc. Trần Thiên Luân, hôm nay đặc biệt chân chỉ khác thường, nhìn cậu như vậy, hiếu kỳ hỏi, À Thị, cậu tìm gì vậy? Không có gì, Phương Thị lắc đầu, thế nào lại không thấy? Trần Thiên Luân vỗ cậu, đừng giả vờ, Nhìn cậu một bộ nhớ nhung mong đợi, đang đợi những nhân nào đúng không? Những nhân nào? Phương Thụy nhớ mày, đừng có nói lung tung. Vậy cậu nói thẳng ra xem nào. Thực sự không có gì. Khi xác định chắc chắn hôm nay sẽ không gặp được lôi Hiếu, Phương Thụy vội vàng bước lên một đoàn tàu mới vào chạm. Tàu tới rồi, không đôi cò với cậu nữa. Này, Trần Thiên Luân đứng giữa sân ga, rơi chân muốn đạp. cái tên nhát gan này, nhưng mà tàu đã đi rồi, hắn chỉ có thể đi tới bên kia ngồi xuống. Ngày mai, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Khi tàu đi qua đường hầm, Phương Thụy bám vào tay vị, ngực có chút thấp thỏm mong chờ. Không biết, hôm nay gặp được lôi hiếu ở cổng ga nữa không? Bất quá hôm qua mình đã mời anh ta ăn cơm, cũng coi như trả hết nợ rồi. Nếu hai bên không thiếu nợ nhau, người kia chờ mình làm cái gì? Phương Thụy một hồi hưng phấn rồi lại lo lắng. Thiếu chút nữa, lỡ dạng, chờ lúc cậu mờ mịt theo dòng người ra tới chạm. Trong lòng dường như có chút mất mát. Ở chỗ đèn đường ngày hôm qua, Lưu hiểu chờ cậu cũng không có. Đường mắt nhìn quanh một hồi, đều không thấy. Phương Thụy tự an ổi rằng, hôm nay Lưu hiểu tan sở muộn. Cậu mận cứ đó, dạo qua dạo lại sân ga một vòng. Qua nửa giờ sau, nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. Hai bửa vai Phương Thụy trong nháy mắt rũ xuống. Quả nhiên là tự mình đa tình. Cả đêm ngủ không tròn giấc. Hôm sau đi làm trong cậu thật phờ phạc. Trần Thiên Luân mỉm cười hỏi. Sao với A Thụy, hôm qua đánh trận cả đêm à? Cả đêm cái đầu cậu, Phương Thụy tức giận nói Oà, thật nóng tính nha, quả nhiên là không được thỏa mãn Phương Thụy trưởng mắt liếc cậu ta, vùi đầu vào làm việc Cảm thấy Phương Thụy hôm nay là lạ, Trần Thiên Luân thông minh, tức thời không trêu cậu nữa Không khí làm việc, vốn luôn ẩm hĩ nó nhiệt, đột nhiên có chút quỷ dị trưởng phòng linh thiếu ngạn ngược đầu, nhìn xung quanh một vòng Cuối cùng ánh mắt dừng lại điểm trên người Phương Thụy Rom ngại. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao? Đập chuyện gì ạ? Không sát FNN không ngừng lấy ra. Phương Thụy nhìn một cái, lập tức nở nụ cười. Cảm ơn, chỉ là không đủ ngủ đủ thôi. Như vậy thì được rồi, làm việc tốt nhé. Vâng, thưa sếp. Được cấp chân cổ vũ động viên, Phương Thụy nhanh chóng tập trung tinh thần vào làm việc. Mặc kệ cậu có xem trọng lôi khiếu hay không, kỳ thực cũng chỉ là gặp gỡ một người xa lạ không phải sao ca làm việc buổi sáng kết thúc, sân thiên lân nhanh nhẹn, xông ra ngoài. Phương thị từ chối lời mời của đồng nghiệp, một mình cầm cặp, cầm cặp lồng cơm, đến căn cứ bí mật riêng của mình. Nhìn cây cối xanh tươi, tiếng nước chảy sóc sách, xung quanh dần dần ăn ổi tâm tình của cậu. Này, biết gì chưa? Tổng giám đốc đi Mỹ rồi. À, thật sao? Từ bao giờ? Mới đi hôm qua, tôi tận mắt thấy Tổng giám đốc bước lên xe công ty mà. Đúng, còn chọn Lý Chu đi cùng nữa chợ lý chua cũng rất đẹp trai nha. này mấy chuyện đó cũng không quan trọng, thế quan trọng là gì? quan trọng là, con hồ ly tinh phòng quan hệ khách hàng cũng đi cùng. a cái gì? mỹ nữ này thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ phải theo tận sao mỹ giúp tổng giám đốc làm ấm giường sao? ôi tiểu hệ, đừng nói khó nghe như vậy. loại phụ nữ như phó quản lý hoàng chắc chắn sẽ khiến tổng giám đốc thấy chướng mất. tôi chỉ thay tổng giám đốc lo lắng thôi. quả nhiên là ân cần chu đáo. Từ bao giờ, cô thay tổng giám đốc lo lắng mọi chuyện, sắp thành khu nhân tổng giám đốc rồi sao? nay cô đừng có thấy bệnh. Một buổi chiều buôn chuyện, đùa giỡn, nhanh chóng qua đi. Căn cứ bí mật dần yên tĩnh như lúc đầu. Tổng giám đốc, Phương Thị ngược đầu ngưỡng mộ, ước mơ không bao giờ thành sự thật. A Thị, hôm nay tập trung không được vắng mặt. Trần Thiên Luân nháy mắt, Phương Thị giật đầu, đã nói là cuối tuần rồi. Bình thường ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng đi góp vui. Hôm nay đi đâu Ừ, chắc đi ăn đồ nhật Trần Thiên Luân Trông như sắp chỉnh nước miếng Bữa trưa nên ăn ít một chút Ăn nhiều một chút mới đúng Phương Thị lắc đầu Mỗi lần ăn đồ nhật Cậu đều ăn không đủ no Vậy trưa nay Cậu muốn cùng tôi đi quán mì không Lại nào nữa a Thị a Thị Hảo Vinh Đệ Cậu giúp tôi một chút đi mà Trần Thiên Luân chắp tay nói Này đừng nói hai ngày nay Cậu toàn ăn ở mấy nhà hàng sang trọng nhé Thầy tử dụng hết tiền rồi Trần Thiên Luân không biết xấu hổ cãi đầu vẫn còn một khoản nữa chưa trả hết. Thật không chịu nổi. Đang nói chuyện gì vui vậy? Đinh Thiếu Ngạn cầm tách cà phê đi tới. Trưởng phòng, bên cạnh công ty có quán mì. Anh từng vào đó bao giờ chưa? Trần Thiên Luân nịnh hót. Chưa. Đinh Thiếu Ngạn nhấp một ngụm cà phê cười nói. Thế nào, ăn ngon lắm hả? Đương nhiên rồi, phương pháp chế biến là độc nhất vô nhị. Vì ở đó vừa ngon vừa giòn lại còn vừa ăn vừa được ngắm mỹ nhân. Phương thị cướp lời Trần Thiên Luân nhún vai. A Thị, đừng nói như vậy, vừa ăn nhìn ngon vừa được ngắm mấy em xinh tươi không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Đúng thế, giá cả cũng thật đắt nha. Trưởng phòng, ai được nghe A Thị nói vậy? buổi trưa cùng ăn nhé. Đinh Thiếu Ngạn nhìn cười, quay sang Phương Thị hỏi, cùng đi chứ. Phương Thị nhìn hai người, bất giác sĩ thừa dài. Được rồi, quả nhiên đúng như tiên gọi, các nhân viên phục vụ trong quán đều là mỹ nhân xinh đẹp. Có nhiều mỹ nữ như vậy, việc buôn bán đương nhiên là rất thuận lợi. Vừa ngon việng, miệng, lại vừa no mắt, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng giá cả hơi cao một chút, nhưng mấy nam viên trước ở đó vẫn ngày ngày đến ăn. Đến đến, hai người ngồi đi, tôi gọi mì. Thật vất vả, tìm được một cái bàn còn trống. Trần Thiên Luân mời họ ngồi xuống, chính mình chạy đi gọi món. Phương Thụy đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy một mỹ nhân bộ dáng xinh đẹp. Khó trách, Trần Thiên Luân lộ ra bộ dáng, bộ dáng sắc rang, đề sắc luôn này. Đinh Thiếu Ngạn ngồi bên cạnh cậu cười nói Lần đầu tiên thấy Trần Thiên Luân năng động như thế Ở công ty cứ Như mễ Trùng Phương Thụy ngộ ngùng Nhịn không được Thay Trần Thiên Luân nói tốt Khi thật A Luân làm việc rất chăm chỉ Đinh Thiếu Ngạn gật đầu Tôi chỉ nói đùa thôi Phương Thụy định nhìn cười làm lành Rất nhanh Mì đã được bưng ra Nữ phục vụ đèn đồ ăn lên cũng rất xinh Trần Thiên Luân còn nhân tiện Sờ tay người ta một chút Phương Thụy nhìn động tác tùy thiện của cậu ta Lặng lẽ, đem cái ghế, dịch sang bên cạnh một chút, cái tên sắc luân này, đi đến đâu, bất mặt đến đấy, Đình Thiếu Ngạn chậm rãi ăn mì, còn khen không dứt miệng. Phương Thụy thấy rất kỳ quái, quán này cậu đã từng tới một lần, đồ ăn cũng bình thường mà. Cậu thử xem, dưa chuột muối rất ngon. Đình Thiếu Ngạn dùng thìa xúc cho cậu, sau đó nhìn cậu đầy mong chờ. Thế nào? Phương Thụy bỏ vào miệng nghe một chút, một lát mới chậm rãi nói. Thực sự không tồi nha. Wow, hai người đều thấy ngon đúng không? Trần Thiên Luân nắc ý cười nói, tôi muốn ăn nữa. đây Phương Thị vội vàng kêu lên, nhưng động tác của Trần Thiên Luân rất nhanh, nhé mắt đã chạy ra chỗ khác. Kỳ thực, Phương Thị nghĩ món đó thật ra cũng không ngon như vậy, chỉ là khen cho có lễ mà thôi. Chương 6 Buổi tối, Phương Thị buồn bã theo đồng nghiệp đi ăn cơm. Trong phòng toàn là người trẻ, quản lý hoàng giật lãng. Cũng mới ngoài ba mươi, vừa khôn khéo lại giỏi giang, nghe nói là bạn học của tổng giám đốc. Có điều, mấy chuyện này với viên chức nhỏ cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì. Chỉ cần công việc tốt, tiền lương cao, còn mấy chuyện quan hệ nhân thế như vậy, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Cho nên, Phương Tụy cùng Trần Thiên Luân tự giác chui vào trong góc, ăn đến long trời lẩu đất. Đinh Thiều Ngạn vừa nói chuyện với đồng nghiệp, đô đãng, nhìn về góc phòng thiếu chút nữa bị mấy hành động khôi hài của hai vĩnh cấp dưới chọc cho bật cười. trưởng phòng, làm sao vậy? Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi, À không có gì, đồ ăn ở đây ngon thật. Vậy ăn nhiều vào, nghe nói thực phẩm ở đây đều được nhập từ Hokkaido đó. Thật không? Đẩy ra bộ mặt, sát thủ. Vậy tôi từ từ dưỡng thức mấy đường. Bàn ăn thật lớn, lại toàn đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới bể, Bỏ chai, rượu bia vứt vừa bãi ngày càng nhiều, mà đề tài chuyện trò ngày càng không có. Phương Thụy cũng không uống ít rượu, bất quá tiểu lượng của cậu khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút tráng váng. Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng KTV. Vì không muốn ảnh hưởng đến cấp dưới, Hoàng Giật Lãng Xuân Phong mở màn một bài hát, sau đó thong thả rời đi. Quản lý vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn, đến xếp hàng đi. Trần Thiên Luân đã sớm chưa chộp được micro ngắm đến chết cũng không buông để tôi hát mở màn một bài đã quản lý đã hát mở màn rồi Phú Mạch buông tay ra âm nhạc ẩn mỹ chết được Tần Thiên Lôi gào lên nằm lấy micro giống một bài Phương Thụy ngồi trong khóc đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh sao vậy không thoải mái à Ninh Thiếu Ngạn đưa cho cậu một ly bia trưởng phòng tôi không muốn nổi Phương Thụy xua tay yên tâm đi uống bia không say đâu Đinh Thiếu Ngạn quên nhủ, nhưng mà, thế nào không để mặt tôi à? Phương Thụy không dám từ chối nữa, về mặt đau khổ, cô uống một hơi. Không lên hát sao? Không, tôi vốn không biết hát. Phương Thụy cười khổ, nói, Trường Phong sao không lên? Tôi cũng không biết hát. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười. Phương Thụy không biết, Trường Phong nói thật hay nói đúng. Chỉ biết ngây ngô, cười hai tiếng cho qua chuyện. Phương Thụy tỉnh, tỉnh. Đinh Thiếu Ngạn vỗ nhẹ vào mặt cậu. Phương Thụy vỗ nhị vào cái đầu đang đau như bố bổ À, chuyện gì? Về đến nhà rồi Về đến nhà, mờ mịt, nhìn ra ngoài cửa xe thì có chút quên mắt Đinh Thiếu Ngạn xuống xe Mở cửa xe bên chỗ Phương Thụy Tôi đỡ cậu lên Không cần Biết lấy đâu ra sức lực Phương Thụy đẩy Đinh Thiếu Ngạn ra Tôi tôi có thể đi được Cậu sai rồi Đinh Thiếu Ngạn bất thắc sĩ nói Không cần anh Quản, tôi đi được Nói xong, cậu thất tha thất hẻo đi lên đầu. Đi đến mực thang đầu tiên thì trượt chân một cái, ngã xuống. Đau quá! Phương Thụy gian dị nói, cũng vì đau đớn mà cơn say tỉnh phân nửa. Vẫn để tôi dìu cậu lên đi. Trưởng phòng, Phương Thụy khó hiểu, sao anh lại ở đây? Trời ạ, xem ra cậu say thật rồi. Đinh Tiểu ngạn bất đắc sĩ, cậu quên chuyển đi KTV à? Phương Thụy lắc đầu, không quên, vì tôi không muốn được rượu nên mới mời cậu uống một ly bia. Nhưng không ngờ cậu say đến ngủ ngã ca ra cả sofa Thế nên tôi mới sung phong đưa cậu về Phương Thụy gật đầu À vậy thì phiền anh rồi trưởng phong Nói gì vậy tôi không biết tiểu lượng cậu không tốt Đinh Thiếu Ngạn vươn tay thân thiết nói Để tôi dìu cậu Không cần đâu Phương Thụy là bảo đứng lên Về nhà rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu Thật chứ Đương nhiên rồi Cậu đi tới trước cửa nói với Đinh Thiếu Ngạn Cảm ơn vì đưa tôi về Ngủ ngon thấy thế đinh thiếu ngạn cũng không miễn cưỡng nữa ngủ ngon phương thụy nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng ngay lập tức là vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn một trận trong miệng ghê tởm không chịu được mãi đến khi tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài phương thụy mới dựa vào tường thở hổn hển thật không thể chịu được bia trưởng phòng mời thì không thể không uống chính là hai loại bia với rượu trộn vào nhau đúng là muốn bệnh Tuy rằng Đinh Thiếu Ngạn tốt bụng đưa mình về, nhưng nếu anh ta không mời uống, thì sẽ không đến nỗi, sống không bằng chết thế này. Trong phòng tắm, vội qua hai lần nước, Phương Thụy nhìn vào người trong vương, mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Liền với tay lấy khăn mặt, trà trà nơi khóe miệng, rồi lào đảo, ngã quỵ lên giường. Tốc lát xong, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, cậu đang ngủ. Dưới lầu, một bóng người cao ngất, chậm rãi đi tới, đứng dưới phòng Phương Thụy hồi lâu, bất động dương mắt lên nhìn cửa sổ lầu 3 đang phát ra ánh sáng, sáng màu cam nhè nhẹ mang theo chút ấm áp khẽ miệng lúi kiểu nhẹ nhàng cong lên chỉ cần nhìn thấy cửa sổ nhà cậu sáng đèn trong lòng anh liền thấy yên ổn đứng yên tại chỗ trầm tư trong chốc lát anh lấy di động ra hiện tại đã khuya không biết người kia đã ngủ chưa nhưng mà cửa sổ kia đèn vẫn sáng hơn nữa lại là cuối tuần hẳn là cậu sẽ không ngủ sớm trong lòng đấu tranh một lúc mấy ngày qua Nỗi nhớ cậu luôn luôn vào trong tâm trí anh, nhìn vào tên Phương Thụy trong danh bạ, tay anh nhấn nút gọi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhịp thờ của lôi khiếu có chút khẩn trương, sao còn không nhận điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang thật đâu, đến khi tiếng tút tút chuyển đến bên tay, anh mới nhấn nút tắt cuộc gọi, suốt cuộc là ngủ rồi, hay câu dẫn anh đi mà không báo cho cậu lôi thiếu ở dưới lầu đứng lặng thật lâu, thậm chí còn muốn chạy lên lầu xem Phương Thụy có bình an không. Nhưng mà đêm khuya chạy đến, liệu có thể khiến cậu phiền toái không? Nàng theo tâm trạng phiền muộn, lôi thiếu lặng lặng biến mất trong bóng đêm. Ôi đau chết đi được! Khi mặt trời đã lên cao, Phương Thụy chậm rãi tỉnh lại. Tối hôm qua mưa mưa màng màng đi ngủ, bây giờ ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, làm hại cậu vừa mở mắt tiền đau đớn, mắt đau, đầu cũng đau. Phương Thụy ôm đầu ở trên giường, cuộn mình hồi lâu mới chậm dặm, chậm rãi ra khỏi giường. Để sau có chết cũng không uống nữa. Mỗi lần xay rượu xong cậu đều như thế. Chính là người làm công ăn lương như cậu khó có thể tránh khỏi chuyện này. Pha một ly trà thật đặc. Phương Thụy chậm rãi đi đến phòng tắm, sửa mặt, trải đầu. Ngày hôm nay vẫn mặc nguyên quần áo cũ đi ngủ nên bây giờ đều nhăn nhúm cả, còn nồng nặc mùi rượu. Hồi quá. Phương Thị vội vàng cởi áo, chui vào dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy dọc theo thân thể. Phương Thị lúc này mới thở dài, thật thoải mái. Tắm xong, đem quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất, cho vào máy giặt. Phương Thị ra ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, uống một ngụm trà đặc trong miệng đắng ngắt, thật chỉ muốn ăn kẹo cho đỡ đắng. Lúc tìm gạo đường, một lúc thấy dũng tích, lại mở tủ lạnh, lại mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn nửa gói mì, vậy tức ngoại trời mì gói trong nhà cậu không còn chút sau quả nào. sao thấy được? phương thủy ôm đầu ngồi sủng trên mặt đất. cậu không muốn ra ngoài mua đồ ăn. ngày nghỉ đi mua sắm đồng chết đi được.